Huỳnh Anh âm thầm vận nội lực, vung tay về phía trước. Sương mù dày đặc bị nàng xua tan, nhưng ngay sau đó lại bị lớp dày trở lại. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng chúng ta vẫn thấy được ba tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cầm. Phía trước là vực sâu vạn trượng.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 Hoành Tiếu Trác không kim được nắm chặt tay ta, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ đi qua cây cầu đó là tối phiêu miều cát rồi?" Huyền Anh nói: "Kép ngươi theo sau ta, chờ ta dùng trường xu tay xương mù." Nàng dần đầu đi về phía cây cầu. Cây cầu này vắt ngang gươm. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Ta Hai ngọn núi cao, bề rộng không quá ba thước. Đi trên đó, chi cần hoi sở ý sẽ roi xuống vực sâu vạn trượng. Tuy nội lực của huyền anh mạnh mê, nhưng mỗi lần suốt trường cũng chi có thế su tan sương mũ trong vòng một trượng. Hòn nưa sương mù vừa tản đi, đoàn sương mù ở xung quanh sẽ lập tức tràn tối. Sương mũ càng thêm dày đặc hòn so vói lúc trước. Ta đế hoàng tiêu trác đi theo phía sau huyền anh còn ta che chờ phía sau nàng. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí đi được hong năm mơn. U Vinh Quy Quy Ờ Quy Trọng nhưng vẫn không nhìn thấy phía cuối của cây cầu. Cũng vì khấm trương mà sau lưng ta đã ướt đầm mồ hôi. Gió núi thỏi quá khiến sông lưng lạnh bơm. U-u-u-t. Nếu được lựa chọn một lần nữa. Ta nhất định sẽ không bước lên cây cầu này nửa bước. Nhưng bây giờ muôn quay đầu lại có lẽ đã muộn. Huyền Anh tiếp tục đánh ra một trường. Sương mù dày đặt phía trước đột nhiên biên mất. Rốt cục chúng ta đã có thể thấy phách núi phía cơn. U-u-u.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 Hắn từng trợ giúp ta không chi một lần. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Rô tê cục là vì giúp ta hay muôn ngăn cản ta. Ánh mắt Tào Duệ còn khó nắm bắt hơn cả sương mù trong son cốt. Hắn nhìn sương mù xa xa không biết có thể thấy được nhưng gì che giấu phía sau mạng sương đó hay không. Tào Duệ nhẹ giọng nói. Long giận không?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 Giảng lẽ môn khơ dậy một lần mưa máu róc tanh mối chịu bằng lòng bỏ qua sao?" Tào Dụ lạnh nhạt nói, "Huyền anh, anh. ngươi đã là đệ tử của Giao Lâm Tiên Các thì hẳn phải biết, mà môn và Giao Lâm Tiên Các vốn là cùng một nguồn go. Ta Dật Minh trong đó thậm chí lại có nhiều chuyện cổ như vậy. Nếu như không phải chính miệng Tào Dụ nói ra,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 ta sẽ tha mạng cho hắn. Tốt. Huyền Anh gật đầu, chậm rãi từ trên cầu đá đứng dậy. Ta hoảng sợ hết lần. Không thể. Huyền Anh, nàng nhất định không được nghe hắn nói vậy. Huyền Anh mên cười thâm tình với ta, đây là lần đầu tiên nàng lộ ra chân tình với ta kể từ khi chúng ta quen nhau.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 Chưa bao giờ ta thấy mảnh lòng thoái chí như lúc này ảm đạm nói, "Ngươi giết ta đi." Tào Dật cười nói, "Vì sao ta phải giết ngươi? Nếu chỉ có một mình ngươi cô đơn sống trên cõi đời này, chẳng phải ngươi sẽ càng thêm thống khổ sao?" Tào Dật, giọng dịu dàng như đô tê cháy cả thân thể ta, Tào Dật lạnh nhạt cười nói, "Ngươi hận ta?" Nếu như vậy chúng ta cũng nên hoàn toàn kết thúc. Hắn đột nhiên tùy ý đạp một cái về phía trước, cầu đá vang lên tiếng răng rắc rất lớn. Ta hoảng sợ nhìn lên đinh đầu, hắn thậm chí dùng chân đạp gãy cây câu đã vắt ngang núi cao. Ta không muốn chết. Trong lòng ta hết lởm. Tào Dật lao xuống, tốc độ rơi xuống của hắn thậm chí còn nhanh hơn ta.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 Tào Dụ trôi nối trên không trung cách ta chừng hai trượng, bình tĩnh nhìn ta. Ta dật minh nhìn mọi thứ trước mặt, chẳng lẽ ta đã rời khỏi cõi đời? Hay là tất cả nhương gì trước mặt đều là ảo ảnh do Tào Dụ tạo ra? Dường như Tào Dụ đọc được suy nghĩ của ta, lạnh nhạt nói: "Long Dận không, ngươi cũng chưa chết, nhương gì ngươi thấy cũng không phải ảo giác."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 Cùng sử dụng tay chân mới có thể đi về phía T. Rên. A. A. Cầm hai bước. Tào Dụ Mên cười nói, "Ngươi không cần vất vả như thế chi cần thuận theo tự nhiên, tất cả sẽ trở nên dễ dàng." Ta dần dần hiếu được bí quyết trong đó. Thân thể chi cần hao dụng lực là có thể vượt ra ngoài mấy trượng.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 Nhưng nơi này rõ ràng là bên trong động. Tào Dật cười lên ha ha. Người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, ngươi làm sao biết được những gì Mân thấy chính là duy nhất. Ta càng thêm mơ hồ thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngài là Y, lơn em, nơ, nơ, hừ a, nơ y. Tào Dật không nói gì.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 Nhưng tất cả nhân gì chứng kiến trước mắt lại khiến ta phải nghi kỳ về vấn đề này một lần nữa. Tàu dụy từng có giúp ta trong hoàn cảnh nguy hiếm nhiều lần. Chẳng lê hắn căng bản không phải người phàm. Có năng lực biết trước mọi việc. Tàu dụy thờ dài nói. Có lẽ từ khi chúng ta quen biết đã là một sai lầm. Ta cố ném sự kinh hại trong lòng, nói.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 Đồ án điêu khắc trên vách đá thậm chí dông sung cung đồ như đốt. Giọng nói của Tào Duệ trở nên vô cùng thê lương. Ta và người khác nhau ta không thuộc về thế giới này. Rốt cuộc ngài có ý gì? Ta dường như cảm thấy điều gì đó. Tào Duệ chậm rãi quay lại nhìn ta trong đôi mắt toát ra vẻ đau sóc.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 Trước mắt ta liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ diệu. Vô số tinh cầu sáng chói xoay tròn quanh ta, dường như ta bị đưa vào gương. U u v q q A Một đầu trời sao. Ngón tay tào dụ chi vào một viên tinh cầu, bình tĩnh nói: "Ngươi sẽ không tưởng tượng được" Thế giói người đang sinh sôn chăng qua chi là một trong số ngàn vạn tinh cầu trong vũ trụ mênh mông mà thôi. Ta thậm chí hoài nghi tạo dội bị điên, lớn tiếng nói. Ta sông gương. Đôi. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ai. Sông nối. Tung hoành trường gian và hoàng hà. Có trăng sao làm bạn.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 Hồi Giang ở nơi này vận chuyển hoàn toàn khác với quê hương chúng ta. Hắn khố sờ nắm chặt hai tay, thấp giọng nói: "Ngươi sẽ không thực sự hiểu được cái gọi là sống một ngày bằng một năm. Ta đã ở lại nơi nương A I U O -E T 1000 năm, chi đế chờ nàng thức tỉnh. Ta hít một hơi khí lạnh." Một ngàn năm đôi vói bất kỳ kẻ nào cũng là một quá trình chờ đợi dài đẳng đẳng và buồn chán. Nếu là ta sợ rằng đã sớm phát điên rồi, Tào Dự Hạ giọng nói, Chúng ta phát hiện bề ngoài của Minh Bòi vì hoàn cảnh thay đổi mà cùng xảy ra thay đổi.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 chông cơ thể nhưng đời sau của chúng ta cùng không có thể chớp đặc biệt như chúng ta. Trái lại lại đông vớ các ngươi nhiều hơn. Hơn nữa các ngươi cùng không nhỏ yếu như chúng ta từng tượng. Bất kế là trí tuệ hay lực lượng đều có thể trông lại được nhưng đời sau của chúng ta đến nay vẫn vừng vàng nắm trong tay gian son. Càn kỳ lạ hơn chính là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 Dem công cụ có thể đưa chúng ta trở về chôn xuống dưới đất. Lén lúc cùng người khác thần không biết hủy không hay chi nhỏ vật ấy ra, giòi đến chờ hắn. Ta nhớ mày nói, chẳng lẽ hắn không muốn trở về sao Tào? Dụ nói, ngươi nói không sai. Hắn đã chấp đức ý muốn trở về Một lòng muốn ở lại thế giới này làm một bá chủ chinh phục thế giới. Ta yên lặng không nói, nếu như nhân vật cấp bậc này một lòng muốn tranh bá thiên hạ, thật sự là nỗi khốn của dân chúng." Tào Duệ nói, "May mắn lúc ấy có một tên thủ hạ phát hiện không thích hợp kịp thời thông báo cho chúng ta. Chúng ta phát hiện tung tích của hắn."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 Cào Dụ nhắm thật chặt hai mắt trên mặt hiện lên sự khố sợ không dứt, rõ ràng chuyện năm đó rất thảm thiết. Qua một lúc Cào Dụ mới nói tiếp. Đó là một trận chiến vô cùng máu tanh. Mặc dù chúng ta giết được tổ cùng kiếu nhưng cũng làm cho hai bên tổn thất thảm trọng. Hắn chia vô gian huyền công chia làm hai bộ thượng, hạ giống ở hai nơi khác nhau.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 Nhưng muôn nhớ lại tất cả nhưng chuyện đã xảy ra lại cang một quá trình chậm chạp. Tin đồ bản đồ các ngôi sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 187 thật giả. Tào dự nhìn thẳng vào mắt ta, nói. Ngươi bây giờ hang là hiếu được gân yêu, vinh, quy, quy, à, chúng ta hoàn toàn khác nhau. Ta gợt đầu.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 Huynh hãy nghi ngo cho tốt, có lẽ ngày mai khi Tinh dậy huynh sẽ quên đi hết mọ chuyện." Trong giọng nói của nàng dường như có ma lực kỳ lạ. Đôi mặt ta bất giác trở nên nặng nề, ôm bờ vai của nàng chim vào trong mộng đẹp. Khi Tinh lại đã phát hiện Minh đang nằm trong một gian phòng thiền sạch sẽ. Ta sờ lên người Minh,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 Vô cùng chân thành Rõ ràng là không dông giả bộ Nhưng ngày đó rõ ràng ta đã thấy các nàng roi từ trên cầu đá xuống Còn ta bị tàu dụi kéo vào trong vách đá Lẽ nào lại sai Chẳng lẽ khi các nàng roi xuống sườn nâng U y mơ trí nhớ cũng bị người khác xóa đi rồi Viên tuổi bấm báo Chủ nhân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 Chủ nhân Nhưng cất gần Quỳ U Vinh Quy Quy Của các đòi trường môn đều được bảo tồn trong phiêu miều cát ở phía trước Nếu ngại có hướng thú có thể đến đó xem Ta gợt đầu Cuối đầu xuống nhìn lục ngọc gió chi trên tay Lại thấy trong chiếc nhẫn không còn chút ánh sáng nào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 Xiang lên nàng và tào dụ rông nhau. Đấy năm cánh cư lớn phủ đầy bụi của phiêu miểu cát ra. Ta mới phát hiện gian nhà nhỏ năm tầm này hoàn toàn chi có cái xác không. Ơ đây đừng nói đến tịch kinh văng, thậm chí ngay cả thang lầu cũng không có một gập. Bùm vách tường trong không, chi có trên mái duyên tầm trên cùng có vài sợi tơ nhện.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 Ta mang theo đầy nghi ngờ đi về phía trước. Thấy một U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. U. U. E. U. Nư mặc y phục trắng đang yên lặng đứng đó. Hết sức chăm chủ bày biển bác đùa trên bàn.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 Thải Tuyết ra tạ ơn cứu mạng của công tử ngày đó. Nếu không có công tử, sẽ không có Thải Tuyết ngày hôm nay. Ta im lặng, ta đúng là đã cứu mạng nàng, nhưng Thải Tuyết đã sớm báo đáp ta. Ta lặng yên đón lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Mặc dù vị rượu ngọt ấm, nhưng trong lòng ta cũng khổ sở đến tột cùng. Thái Tuyết rót đầy chén thứ hai, nói: "Chủ nhân đôi vối thái tuyết âm nặng như núi." Thái Tuyết lại bắt phu nhân cùng tiêu chủ nhân đi lấy thoảng trả ân. Thái Tuyết thẹn vối chủ nhân. Nói đến đây, nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt nàng, y môi mấp máy nhưng không nói lên lời. "Ta đón lấy chén thủy tinh, nói: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 Ta về một câu nói của nàng. Đột nhiên tràn đầy dũng khí, Vương Tây ôm nàng vào lòng. Lớn tiếng nói ta thề bất kế bọn họ là người hay thần, ai cũng không thế cơm. U, V, Q, Q, A, B. Mổi khỏi tay ta. Thái Tuyết chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng thoát khỏi lòng ta.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 ta hét lớn. Có ai không? Không có ai trả lời ta. Xung quanh truyền đến mùi hôi thôi của bùng đứt. Ta đoán Minh đang nằm ở gầm. Ư. U. Vùng quy quy. Ta một đám bùng lầy. Nghe ngơi một lúc lâu sau ta mới gắng gượng bò dậy, mọi việc mới xảy ra ta đều nhớ như in.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 ôm n ngành thật chặt, kiếp động nói: "Là ta, yeah ta." Hoàng Tiếu Trác cũng vô cùng kích động, ông chặt lấy ta, nói: "Dận không ta rất sợ ta còn tưởng rằng đòi này sẽ không được gặp lại huynh nương." Ta ôm nhừ nói: "Sao có thể như thế Như Thê Long dận không ta trước này đời phúc lớn mạng lỡn, làm sao có thể chết về dạng như vậy được?"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 Ta không hiểu sao liền bị hôn mê khi tỉnh lại đã thấy nằm ở nơi này rồi. Trong lòng ta hoảng sợ, không ngờ hoàng tiểu cát đã quên sạch mọi chuyện ở phiêu miều cát. Chẳng lẽ nhóm người Tào Dật đã làm gì nàng? Ta yên lặng gật đầu, xem ra hoàng tiểu cát hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng tiểu cát lo lắng nói: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 Quờ, quờ, o Huynh không thoải mái sao Ta lắc đầu, sái bước về phía bụi hoa phía trước Vạch bụi hoa ra lại thấy một cô gái xinh dơn Dơn Quy Quy E B Như hoa hai đường đang ngủ Không phải Kinh Nhan còn là ai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 kể từ khi ta tối này đều không hề chơi đàn. Trong lòng ta trầm xuống. Hôm qua muội không gặp ta sao? Khuôn mặt khinh nhàn ồm đỏ, nói: "Hôm qua ta mơ thấy Huynh, nhưng làm sao Huynh biết được?" Ta ảm đạm nói: "Bởi vì ta cũng gặp muội trong mộng."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 Nếu như có thế lựa chọn Ta tình nguyện quên đi thống khố này Nhưng ta lại không được quyền lựa chọn Có lẽ thống khố này sẽ luôn gơn U U Vinh Quy Quy Lại trong đầu ta suốt cả đời này Hoàng tiếu trác đi tới phía sau chúng ta Nhẹ giọng nói Giận không